Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Ừ thì tao sợ ma Mà sợ ma biết cách nào chữa được đây Mà cũng tại mày nữa đấy Người ta đang ngủ ngon thì lại thò tay giật giật người ta mấy lần làm cho tao thức giấc Không thể tao đã ngủ ngon đến sáng rồi Làm gì có bị tỉnh dậy Rồi bị con búp bê của mày dọa chết khiếp chứ Bỏ giờ câu nói Phượng nhìn Linh rõ xét Này hay là mày biết tao sợ Mà cố tình mày dọa tao đó hả Tao mà biết là tao về nhà Từ nay tao không có ngủ với mày đâu linh ngạc nhiên liền nói ơ hai con hâm này ta đâu có rảnh mới đi dọa mày chứ ta cũng không có kéo tay của mày lúc nào cả mày có màng mơ ngủ rồi nghĩ là thật đó thôi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng lát nữa hoàng sẽ sang đón tụi mình đi trung tâm thương mại đó nói xong thì linh liền bước vào trong nhà tắm để bỏ phượng ngồi thư thần ở trên giường đeo mắt cứ chốc chốc lại nhìn về chiếc tủ gỗ Trong đầu của Phượng lúc này bao nhiêu suy nghĩ cứ luẩn quẩn khiến cho Phượng không tài nào có thể khẳng định được những sự việc đêm qua là do cô mơ rồi nghĩ nó xảy ra ở thực tại hay là nó chính thực là thực tại diễn ra như thế. Phượng lắc đầu thở dài trong lòng của cô dấy lên một sự bất an mà trước nay cô chưa từng được cảm nhận. Tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên, Linh vội vàng cất tiếng hướng về nhà tắm rồi gọi lớn. Này nhanh lên Phượng ơi Hoàng tới rồi đó Phượng nghe thấy tiếng của Linh thì liền trả lời Mày cứ ra trước đi lát tao ra kêu Hoàng chờ tao chút Linh nghe Phượng nói vậy thì cũng liền cầm theo chiếc túi sách đi ra ngoài cầm Thế Hoàng đang đứng ở bên ngoài chờ sẵn Linh liền lên tiếng Hoàng đúng hẹn quá chờ con Phượng một chút tính nó vốn lề mề mà Đã thi đêm qua lại mưa thấy ác mộng rồi mất ngủ hai con mắt như gấu trúc đó Chắc còn phải chờ nó trăng điểm chán Hoàng liền mỉm cười rồi đáp lại lời của Linh Lại mưa thấy ma quỷ đây mà Linh ngạc nhiên lắm Khi mà Hoàng nói vậy thì liền hỏi Ơ mà sao Hoàng biết vậy Đúng là nó mưa thấy ma quỷ rồi nó cứ đổ vã Trong bình dọa nó Hoàng liền cười rồi nói Linh nghĩ trên đời này làm gì còn cái gì mà Làm cho Phượng sợ đứng nữa chứ Ngoài cái thứ vô hình kia Nghe Hoàng nói như vậy thì Linh liền bật cười thành tiếng Vừa lúc ấy thì Phượng Cũng lững thững từ trong nhà bước ra Nhìn người bạn với bột bộ mặt vô cùng khó coi Cả ba người hôm ấy lại có một ngày đi chơi thật vui vẻ Hoàng và Linh sau sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của Phượng Thì có vẻ hai người đã mạnh dạn hơn trong những lời nói và hành động Tỏ ra quan tâm thân mật với nhau hơn Phượng thấy vậy thì cũng vui lắm Quên hết tất cả những gì đã xảy ra đêm qua Sau một ngày ba người đi chơi bên nhau Cả cảm giác một ngày lúc này thật ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc không gian lại tối mịt lại Họ lại phải tiếc nuối chia tay nhau để trở về nhà Hoàng lái xe ra về Còn lại Linh và Phượng vẫn đang đứng ở bên ngoài Chờ bà giúp việc ra mở cổng Nhìn vào ngôi biệt thự rộng lớn Phượng chốc chốc lại cảm thấy bất an Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Phượng liền nhìn Linh rồi nói hay thôi tao về nhà ngủ đây Mai tao với mày gặp nhau được không Chứ tao ngủ ở nhà mày chắc không có quen Cho nên là mộng mị linh tinh là mày mất ngủ đấy Linh khá bất ngờ trước câu nói của Phượng Cô liền vội vàng níu kéo Thôi mày ở lại ngủ với tao đi Tao về có mấy ngày rồi lại phải sang đó Biết khi nào mà về được chứ Phượng gương mặt tỏ rõ sự lo lắng Và thêm chút sợ hãi rồi liền nói Nhưng mà nếu tao ở lại Thì mày không được mang con búp bê của mày vào trong phòng nữa đâu Nếu mày ok thì tao ở lại Không thì tao về đấy Nói rồi Phượng vợ quay lưng bước đi. Linh thấy như vậy thì vội vàng kéo tay của Phượng lại. Được rồi, ta sẽ cất nó ra một phòng khác rồi khóa cửa lại. Như vậy mày yên tâm chưa hả bà cô? Phượng liền cười rồi quay lại. Phượng yên tâm hơn phần nào khi nghe Linh nói như thế. Lúc này bà giúp việc cũng ra tới nơi để mở kính cầm. Hai người vừa nhí nhảnh chiêu chọc nhau vừa tung tăng bước vào trong nhà. Lễ phép chờ bà giúp việc rồi cả hai đi lên trên tầng nằm ở trên giường suy nghĩ miên man chờ linh tắm xong rồi quay trở lại phượng liền nói hai hôm nay có vẻ anh chị chủ động quan tâm tới nhau rồi đấy sớm mà cho tao ăn cỗ đi thèm cỗ của hai chúng mày quá rồi linh lúng túng gương mặt không giấu nổi nét ngại ngùng mày cứ trêu tôi làm gì chứ đã bảo là chỉ là bạn bè thôi mà phượng liền biếu môi mà nói bạn bè bạn bè gì tụi mày Ta biết lâu rồi chỉ là không hiểu sao hai đứa chúng mày có thể thầm yêu trộm nhớ đến cả chục năm mà không một đứa nào dám nói ra. Kinh dị thật đấy. Chuyện không tưởng có thật đâu. Linh gương mặt thoáng buồn quay ra về cửa sổ. Thế vậy Phượng không nói tiếp nữa mà liền đổi sang chủ đề khác. À sao mày không khoe với Hoàng có búp bê nổi tiếng mà mày bỏ cả núi tiền ra mua? Linh liền trả lời. Mày không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc